Vẫn còn trong mùa Giáng sinh và à, sắp sửa bước qua năm dương lịch, cho phép Việt Thảo được gửi lời à, chúc Giáng sinh cũng như chúc mừng năm mới đến với tất cả quý vị cũng như các bạn nha. Merry Christmas and Happy New Year! Hôm nay là khoa tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 433, bao gồm ba câu chuyện ma của John Võ và những câu chuyện ma của một người lấy cái nickname là Đèn đen tức là black nhé đen. Bây giờ à, ba câu chuyện ma của Trần Võ trước nha. Biết cái tựa là dông hồn của cậu Trần Ngọc Kim Anh. Trần Ngọc Kim Anh là ai và dông hồn của cậu như thế nào? Bây giờ chúng ta bước vào cái bức thư cũng như câu chuyện của Trần Võ. Bức thư này Việt Thảo cũng nhận vào nhận được vào tháng mười của năm hai nghìn hai mươi. Dear chú Việt Thảo, Con xin gửi đến chú câu chuyện ma do chính con trải nghiệm để góp phần làm phong phú kho tàng những câu chuyện ma trong dân gian Việt Nam của chú. All the best. Ký tên John Võ Chú Việt Thảo ơi, con được sinh ra và lớn lên ở thị xã Tây Ninh. Bây giờ thị xã Tây Ninh đã được nâng cấp lên thành thành phố rồi chú ơi. Hồi con còn nhỏ con thường được nghe băng ca nhạc của trung tâm vân sơn và chú làm mc lúc đó nhạc của con nghèo lắm và không có tiền mua tivi và đậu băng từ bạn của ba con đã sang từ đĩa vcd tức là gọi theo kiểu việt nam là vcd sang băng từ cho ba của con nghe nhạc con nhớ nhất là lúc chú giới thiệu băng nhạc sót danh gì đó thời gian trôi qua nhanh quá phải không chú Chỗ này Việt Thảo xin được mở, hoặc là khi giới thiệu băng nhạc Shotgun Gold. Shotgun đó là lúc đó băng nhạc của nhạc sĩ Ngọc Chánh. Và cái chương trình là chương trình của Shotgun Gold của nhạc sĩ Ngọc Chánh, chứ không phải của trung tâm Nhân Sơn. Yeah. Rồi, tiếp tục nè. Hôm nay con xin gửi đến chú và các bạn theo dõi kênh của chú một câu chuyện ma do chính con đã trải nghiệm cách đây khoảng hơn 35 năm. Con đặt tên câu chuyện ma này là Dông Hồn. Của cậu Trần Ngọc Kim Anh. Câu chuyện ma này có liên quan đến bà ba. Bà ba là bà thứ ba em ruột của bà ngoại con. Và bà ba cũng như bà ngoại con cả hai đều đã chết cách đây khoảng 25 năm rồi. Bà ba chết trước vài năm rồi sau đó là tới bà ngoại con chết. Khi con lên 6 tuổi, lúc đó là khoảng đầu thập niên 80, con đã chứng kiến nhiều lần, bà ba bị những người con đã khuất của bà, nhập vô xác của bà khi bà đi vào thăm ngoại của con. Tức là mỗi lần bà ba mà đi vô nhà bà ngoại để mà thăm ngoại con, thì bà ba bị những đứa con của bà nhập xác vô, con chứng kiến con chứng kiến được tại vì nhà của bà ngoại con nằm ngay sát bên nhà của con nhà con ở gần cầu thái hòa rạch tây ninh thành phố tây ninh còn nhà của bà ba thì nằm ở gò chai quyện bến cầu giáp biên giới campuchia và gần cửa khẩu mộc bài nằm cách nhà của bà ngoại con khoảng hai mươi lăm cây số phải nói cái phương tiện đi lại vào đầu thập niên tám mươi Chủ yếu là xe đạp bởi vì đó là thời hậu chiến. Đa số người dân đều ăn thì không đủ no, mà áo nói thiệt, mặc thì cũng có nhưng mà cũng không có đủ đâu. Lúc đó làm gì có tiền mà mua xe Honda 67 hay là Honda Dam 50 phân khối giống như bây giờ. Chỉ ngoại trừ một số người có tiền thì được, họ có của có tiền thì mới được mua xe Honda để mà chạy. Con thì thường nhìn thấy cảnh bà bà bà ba bị nhập. Lúc đó bà ba thì thường hay đi đi trước ba. Bà... Nghe hot nhất tại đọc